vô ngôn quan ti t6 tiên tồn không an cự thành muộng trung 69 xí vàng 2 tơ các bơ nơ sang nghe truy nơ ti truy nơ a o chơi mơ x ỉ san sơ mơ í, 2014 đến 2 âm 10 20 giờ 32 phút 54 sơ lu nơ tệ 2902 Đình nhơ cơ nhơ tê thơ y sơ cơ mơ tệ khó coi lên Cho dù ngơ ngơ thành tê không kêu to Đình nhơ cơ cung cơ mơ giác dù cơ không súng Nhìn lơ y nhìn lơ y Ngoài chơ nơ chơi ngơ bi tê lúc nào Mơ tê bóng ngụ y giá hi nơ hi nơ Ngơ ngơ thành tê kêu to thì Bóng ngụ y kia cơ mơ trong tay Mơ tê thành ngơ cơ thu cơ Xem ngơ cơ thu cơ xong trên sơ chơ nơ Ngơ cơ thu cơ hoang mang nơ bể lói Di nhiên sô ngơ nhô hô vơ tê bình thu ngơ dinh vào bên trong sơ chơ nơ Nhơ tê thơ y Tê ngơ sơ o tê ngơ sơ hoang mang tê ngơ cơ thu cơ trên lan tràn mà xa Lít nhà lít nhít Sô ngơ nhô mơ ngơ nhơ nơ Chản ngơ bể huy nơ di vụ khí tê cơ Cơ nơ sơ trên sơ chơ nơ Ngơ di Ngồi kia khơ nói Nhơ tê thơ y tê ngơ còn sóng Hơ nơ không bơ Định nhớ cơ khơ ngơ chở Trên sơ y chơ nơ ba sơ ngơ Trong thơ y san ngơ nợ Mơ tể vơ tê nơ tê su tê hì nơ Chủ cơ mơ tê Nhân đằng Định nhớ cơ nhơ tê thơ y Đừng lơ ngơ càng thơ ngơ Tùng có vơ y là tô ngơ Tô ngơ nhô vơ y su Khơ nơ chính là Cái này cung khó sơn y phó a. Định nhờ cơ phương vã sánh san bí pháp. Như tề thương y. Chín huy nơ quy ca liên tề cơ xoay tròn. Sư nơi y sắc khí. Cụ nư linh phong vận. Dâm tề y cái kia chơi hơi Nhiên đang đỡ nhân nơi nơi cô y. không phí nơi y. Mư tề chỉ cơ bơn ọt san su tề trong tay. Như nhạc vung lên. Mơ tỳ sư họ hồi bơi lơ như hơi a di mơ tràn ra Cụ nơi vào chơi hơi ngơ. Như tề thơ y xem sơn trơ ỷ sắc khí sơ vụ sơ y lên. Hóa thành mơ tề di mơ di mơ mơ như vư nực. Nhiên tang đớn nhân thơ y hẳn này, mơ tề bu cơ bu cơ sa, như tề thơ ỷ sư tề khi nơ. Thái tề chân nhân trụ cơ mơ tề. Trong tay tiên quang lơ bể loát. Nhung bị thông y nơi dư như nhân trong cỏ thơ nghi để hương ạ. Nhung khác mơ tỳ bên ngơ, ngơ thành tễ cơ này nhung là kêu thơ mơ mơ tỳ nơi soi ngơ trên dư tễ. Trong cỏ thơ không hương ỉ hương ngơ trời kỳ nơi linh tỳ ngự lụ ngơ lụ ngơ nghi để ạ. Thiù dư Đi ào này làm cho ơ ngơ, ngơ thành tê nhìn vơ phía Nhiên đang đơ o nhân ánh mơ tê nhơ tê thơ y có chút thay dơ y Đi Nhiên đang đơ o nhân tay áo bảo cụ nơ lên Nhơ tê thơ y xem hai ngồi y long phía sau Mà lúc này đinh nhơ cơ cung xem hơ lộ nơ mơ trong tay Có thơ hơ lộ gì nhiên có chút không bơ hơ ngơ chờ Đinh nhờ cơ thơ y à này không khơ y lơ y ra mơ y lá bùa ca sát hơ lộ trên mơ y nơ ác lơ y Tì ủ hơ u Bơ o vơ tê này chính là ta si nơ giáo chơ ngơ bơ o Tì ủ hơ u tê tê nhơ tê vơ nơ là chơ gì Nhìn thơ y hơ lộ Cho dù là vơ nơ luôn sơ tê hơ hơi ngơ nhiên đang đơ ngọ nhần Sơ cơ này cũng có chút đi nơ sơ cơ Chờ mơ giải nói sơ ngơ Định nhờ câu sơ cơ mơ tệ nghiệm ngơ Nhung vơ nơ là xem hơ lô cơ tê gì Lơ nhơ cù y nói Xem ra lơ nơ này là sơ o cũng Tính toán bơ nơ dơ cũng là Lơ y hai ngộ y bơ nơ hơ tụ vị Còn không làm du cơ mơ cơ dơ nhu vơ y Dì nhiên không nghi tê y là cắt hơ Tì ụ hơ chơ nơ vư nơi là xem chơi nơi bơ sao sa tây si. Nhiên đăng đớn ngần không chơi lơ ý chơi nói là nói. Các hư mơ ý là cô cù y khi nơi cơ trạng. Thương cương là si nơi giáo cơ cụ phò à. Đình nhờ cơ sư Tế ý nói: Lời nơi này không chơi cót là nhiên đăng, ly nơi ngay cơ Cơ ngơ, ngơ thành tê cùng thái tê chân nhân sơ cơ cùng là thay dơ y Tầm tụ truy nơ sơ ngơ Chơ là không hơn sơ ngơ nhau thôi Đác nhô vơ y Vơ y thì không nên trách bơ nơ sơ o nơ y Lơ nơ ớt nhơ. chính mình cơ mơ nhiên đang đơ o nhân sơ cơ mơ tệ khôi Vơ cơ lơ y yên lơ ngơ chơi là ánh mơ Tê chơ mơ nhô nô cơ Sơ tê lơ y Trong tay Bồ Ngọ sang cao thép trung phi như đế sa, không trung chơi ngư lơ y sư cơ tệp. Phờ, thanh tâm đẳng. Hơi nơi này chơi nơi Bồ là thiên đơ a hằng sư u Bồ cơ bệ Bồ cơ nhung là không thua vương y tệp. Phờ, thanh tâm đàng. Đón lơ Nhiên đang đơ o nhân vương a cơ tệp bu cơ. xúc đơ thành thơ nơi Sơ nơ gơ nơ sơ y đinh nhơ cơ Chơ tay vơ mơ tề cái Tiên quang ấm ánh Kéo trù thiền thơ nơ nơ cơ Minh mộng củ nơ củ nơ Sánh vơ định nhơ cơ Đinh nhơ cơ sơ cơ mơ tề mơ tề thoáng Thay sơ y Thơ y khơ cơ này hơ nơ mơ y chính Thơ cơ cơ mơ nhơ nơ Su cơ đơ y là cơ nhơ Sĩ mơ nhơ mơ Nhu thái son ác sơ nhơ Thơ giò nơ siêu thoát phạm tê cơ Mơ y cơ dơ ngơ hảo không chút tê vơ tê nào Ra tay chính là thơ nơ thông, gào Chín con huy nơ huy gào thép, sát khí Lan Đình nhờ cơ phung lên ngơ tay áo Phát dơ ngơ dơ y chơ nơ. Trong thơ y san ngơ nợ Chín con huy nơ huy hơ bê chín làm mơ tê Hóa thành mơ tê con vơ mơ vì hoan trô ngơ tỏ nhơ dơ sơ mơ huy nơ quỷ. Ánh mơ tê oán khí trùng thiên. Huy nơ quy gạo thép, tê trì vơ chơ mơ tê cái, như tê thơ y sô tê hy nơ. Nhìn đằng đơ o nhân thơ hờ. Ngơ a mơ tê lên chơ gạo thép. Há mơ mơ mơ tê dơ o gen ca tê nhô mơ cơ sắc khí phóng lên chơ y. Cùng bàn tay lơ nơ chơ mơ vào nhau. Phát sinh chờ nơ thiên vang lơ nơ Huy nơ quy gạo thép mơ tệ ti ngơ Không khơ ý rút lui mơ ý bù cơ Nhung nhiên đăng đơ ngọ nhân tay nhung là dung lên Tiên quang sơ bề dơ mơ tệ chút Thơ giỏ nơ cao cù ngơ Nhiên đăng đơ ngọ nhân than thơ Nhung ánh mơ tê cảng chơ mơ Chim tay liền tệ cơ Chùm tay nơ mơ chơ tê Nói van nơ mơ xảy dơ cơ bên trên Mơ tê lô ngơ kinh ngù y khí thơ mò hơ mà sơ ngơ Hơ nơ gì nhiên trì nơ khai mơ tê loại thơ nơ thồng Hóa trơ nơ Đinh nhơ cơ s mình Không tê y bơ o lù Trơ tay mơ tê cách huy nơ quỷ Nhơ tệ thơ y huy nơ quỷ mơ tê tì ngơ gạo thép Tê trì gì nhiên bóc xà Hóa thành ngàn sơ mơ chơ cơ tệ Chơ nơ ác tệ Cơ cơ làm cho cơ sơ chơ nơ ngung nơi Không gian thơ tịch sơ ngơ sơ chính là có chút vô ngơ viếu Mà mai rùa bay sơ nơ xa không trung bên trên Chơ mơ rãi truy nơ sơ ngơ soi xa sơ o sơ o huy tệ hoàng ảo áo nô hơ ngơ thơ tí tì ngơ nô cơ truy nơ sơ nơ Trong chơ nơ Mơ tê cách bi nơ máu nơ y lên Sóng máu ngơ bề chơ y Nhìn đằng đơ nhân ánh mơ tê ngung nơ y Trong tay mơ tê chơ nơ Ly cơ nhìn nhìn sơ chơ nơ Sơ cơ mơ tê chơ nền hoài khó coi Hơ nơi không khơi than thờ Là bơ nơ sơ o mơ tê cơ nơ sơ y Coi thổ ngơ ti tệ giáo thơ nơ chơ nơ tình di vụ Đinh nhờ cơ sơ ngơ mai rùa bên trên Cách kia mai rùa sơ dù mơ vi ngắn sơ mơ Sơ ngơ nhu huy tề sơ chơ ruột Sơ sơ mơ mơ tề mơ nhờ Lơ ra mơ tề lô ngơ mũi máu tanh Đây mơ y là chín mơ tề huy nơ huy ca tề Thành chân chính sơ chơ nơ Chu cơ kia sơ u là trò sủa chơ con mà thôi Mà cơ mư như nơi dư cơ nhiên đang ngọ nhân ủy hy bệ nhưng là sơ. Đinh cơ không thơ không nhu vơ y bày ra lá bài TI. Nhiên đang ngọ nhân trong tay tiên quang ngung lơ y trụ cơ kia chuỗi này ngư cơ thu cơ su tề hy trong tay. Ngư cơ cơ quan màng trời nơi sư ngư mư nhự. thơm y hóa thành hon ngàn sơ mơi ngơ nơ. Ngang qua trụ không Ngơ cơ thủ cơ chơ nơ dơ ngơ Dơ y chơ y hoa văn chơ y già Mơ nơ hô ngơ vơ sơ y chơ nơ Thơ y cơ này Đình nhờ cơ cơ mơ thơ nghĩ không súng Cơ mơ sắc thơ tê s mơ cơ Cho cách kìa ngơ cơ thủ cơ thành tê ụ nam chính là mình sơ y nơ Cung sơ y bơ sơ y phung mỏ cách thơ vụ Không ti y dơ ngơ nơ y Đình nhơ cơ bí pháp sơ dơ ngơ Nhơ tê thơ y rùi chân mai rùa lay dơ ngơ Thù ngơ phía rùi chơ nơ ác tê ý. Mang theo mơ tê lụ ngơ kinh thiên khí tê cơ Đi nhiên đang đơ hò nhân quát nhơ Ngơ cơ thủ câu chơ nơ dơ ngơ Quảng mang vư nơ chủ ngơ Nhơ nhàng hoi dơ ngực Di nhiên dơ mai rùa chỉ chơ không ti nơ Sơ nơ này co hơ y tê, tê. Nhiên đàng đơ o nhân ánh mơ tề phát lơ nhơ Tay trung thơ nơ thông liên tề cơ sánh xà Mang theo lơ nơ lao uy nặng Vơ vào mai rùa bên trên Mơ Mơ Mơ mơ Nơ vang vang lơ nơ không ngơ ngơ Nhiên đàng đơ o nhân chăm chơi bể mơ tể lì nơ sánh xà mơ y chơ cơ trù ngơ Sơ mai rùa chơ nơ sơ ngơ Xuân sơ y Tê ngơ khơ y tê ngơ khơ y mơ nhơ vơ phá nát xòi xổ ngơ Hóa thành sơ o sơ o sát khí sơ bê sơ Đón lơ y nhiên đang đơ o nhân hảo không dinh chơ Thân hình lay dơ ngơ Sơ bê lên ngơ cơ thu cơ chẳng ra hoa vàn Bên trong sơ y chơ nơ cơ tê bu cơ nơ u nhô Chính mình sơ cho ngơ sơ ngơ nhô vơ y Ung um dung thò y mái Lơ nơ này đơ y la kim tiên mơ nhơ mơ chi nơ lơ không bơ sót Làm ngu y ta kinh ngơ cơ Đinh nhơ cơ không dám thơ tệ nơ Trong tay vùng vơ y tê ngơ dơ o tê ngơ dơ o bí pháp phát sinh như tê thơ y Cách kia huy nơ y tê chi bi nơ thành chơ cơ tê nhơ tê thơ y Cù nơ y vổ biên sát khí Bờ nơ cách treo ngu cơ sắc khí chì kì mơ trong chơi bề mơ tê ly nơ ngung tê thành hình Đinh nơ cơ vơ ị vã tay mơ tê sơ nơ Bờ nơ cách sát khí chì kì mơ nhơ tể thơ kêu khơ mơ tê tì ngơ Phát sinh tê ngơ dơ o tê ngơ dơ o nơ hơ tê ra sơ sơ cơ bén Sơ cơ bén sơ nơ cơ cơ gì mơ kì mơ khí Đi ao này làm cho nhiên đang đơ nhân bì nơ sơ cơ bản tay truy nơi dư ngực. Ngư cương thành thơ nơi lùi chậm tay hờ nơi ngực. Nơ Xu ngư ngũ kinh thơ nơi thông. Sơ mơi phàm chơi bể thế. ó tề ngư thu tỏ thơ nơi phát sinh. Như tề thơ y xem tề ngư sương tàn. Nhiên đang đớn nhân sơ ngơ tác sơ Thơ nơi thông tay tệ cơ giả không hương sinh sọ nơ. Du tay chơ đầy mơ tề cái. Mơ tề soạn thơ nơ lôi nơ mơ trong tay. Tiên quang lóe lên. Thơ nơ lôi nơ hóa thành lôi long. Sư tề nơ zip nơ ngàn châu mơ phía đỉnh nhự cơ chém. Đỉnh nhự cơ hét lơi nơ mơ tệ tỳ nơ nơ cánh sắc khí trì mơ nhự tệ thơ ý bay lên, vụ vơ Nhiên đàng đơ o nhân chém tệ y Cho tê y cách kia nồi lòng Thì bơ mơ tệ mơ tê huy nơ quỷ thụ nơ ngan chơ sơ Đình nhớ cơ không khơ ý ợi xa khơ của huy tệ Sát khí bơ nơ khi mơ sơ cơ bén sơ nơ cơ cơ di mơ Nhiên đàng đơ o nhân liên tệ cơ phát sơ nơ thơ nơ nổi Nhung cũng không ngan dù cơ sát khí bơ nơ khi mơ phong màng Trong trời bề mơ tệ Bơ nơ kì mơ lì nơ giã sơ nơ nhiên đàng đơ họ nhân chu cơ mơ tệ đô cờ. Nhiên đang đơ họ nhân sơ tể nhiên nơi nơ cụ y quát to mơ tể tì ngờ. Có vơ dung cơ mơ sơ y khí, khí thơ nhơ tể thơ y ngổ núi non sơ ngơ nơ ngờ. Nguy ngã bơ tệ hơ sơ, đình nhơ cơ vỏ, ngơ, đớ, họ ngơ sợ Nhiên đang đơ họ nhân sơ y mơ tể bơ nơ kỳ mơ hai tay vư mơ tề cái. Tiên quang phân tán, Như Tệ Thơ y quang ống ánh. Mơ Tề cái hư như trong tay hơ nơi hình thành. Mơ Tề bơ quan tải. Đinh Cơ nhìn lơ y, là Mơ Tề bơ tiên quang lóng lánh quan tải hình sơ nơi vư Tề thơ. Đi ổn này làm cho Đinh Nhược Cơ Như Tệ y liên quan vư y nhiên đang đỡ ngần Mơ truy nơi thuy tệ. Thu Nhìn đàng đơ o nhân vơ mơ tề cái như tể thơ y Quan tải cách nơ bề không hơ Có mơ tề tì ngơ sơ ngơ Tránh thoát Lơ ra mơ tề cách thẻ như tể thơ y Mơ tể lô ngơ hình ngụ y Khí tề cơ tề bên trong chen chút chùi nơ giả vô Sát khí bơ nơ kỳ mơ bơ ngơ nhiên chơ nơ sơ ngơ mơ nhơ Sát khí có chút sơ bề sơ Chơ là run lên Giã thơ y bơ nơ kì mơ hóa thành bơ nơ sơ o lưu quang di vào cách hè này bên trong nhiên đang đơ o nhân ti nơ tay hóa si quan tải Nhìn đinh nhơ cơ bơ sáng s mình Khơ mơ mơ cụ y Chơ tay ránh vơ định nhơ cơ Chơ có si u sơ cơ này bàn tay cơ a hơ nơ tuy sơ ngơ tiên quang phân tán Nhung nhìn ca bên dù y nhung là có vơ hoi ân u Mơ tê mơ tê huy nơ quỷ thụ nơ trẻ Định nhớ cơ chù cơ mơ tị Định nhớ cơ sơ ý vơ ý huy nơ quỷ thủ nơ Vơ nơ sơ tê có tê tìm Trong tay hơ nơ sơ nơ sơ tê Bu nơ cơ ý xa sơ chơ nơ tì nơ Mơ tê bu cơ bị nơ hóa mơ Nhưng lúc này, nhiên đang đơ nhân vơ vào huy nơ quỷ thủ nơ trên sơ Huy nơ quỷ thủ nơ nơ vang vơ à vang cơ bể tể cơ bơ tê sơ hụ xuân sơ y Nhìn ca bên dô y Huy nơ quỷ thụ nơ biển sĩ không ngơ ngơ có mơ nhơ vơ nơ soi sổ ngơ phờ cờ đình nhơ cơ chơ giám sơ nơ mơ tê lô ngơ chán chơ cơ nơ cơ truy nơ sơ nơ Càng có mơ tê lô ngơ quái sơ sơ cơ mơ nhơ chán vào sơ nơ trong cò thơ hơ nơ Dơ hơ nơ pháp lơ cơ dơ tề nhiên chơ nên dình sáp Giá không còn gì vãng linh dơ ngơ Ngộ nơ sơ cơ mơ nhơ kia súc dơ ngơ Dì nhiên dơ hơ nơ sinh cỏ sơ mơ nhì ụ. Trong thơ y gian ngơ nơ trên dơ hụ hơ nơ Dì nhiên có thêm phải dơ tóc bơ cơ Đình nhơ cơ nhơ tề thơ y bơ thùn nơ ngơ Trong mơ tề hình hải dơ nơ cơ cơ dì mơ Vèo Mơ tể tì ngơ vang nhơ Bơ o rang vơ ý vã thoát Khơ ý dơ thơ Chơ nơ ý đình nhơ cơ Dơ nhơ dơ buộc Vì nơ tầm trần hơ Hải ngủ ngủ cơ mơ cơ Ngơ ngủ trọng sổ ngơ Di vào trong cò thơ hơ nơ Nhơ tể thơ ý dơ Trong cỏ thơ hơ nơ Phát sinh tể ngơ chơ nơ vang trà mơ Dơ Đình nhơ cơ liền tệ cơ Xa mơ y cách dơ ý huy tệ Không du cơ Đình nhờ cơ sơ cơ mơ tề sơ ý bị nợ Bơ o sang hơ thơ tề à, à ra ánh sáng lung linh hơ thơ. Liên tề cơ rút lui. Khơ ngơ phỏng sơ. Nhìn bằng đơ o nhân cơ nơ ngụ ý. Mờ. Đình nhờ cơ tay áo bảo phung mơ tề cái. Nhơ tề thơ ý rủi trận mai rùa chơ nơ sơ ngơ. Sát khí phun trào. Mơ tề lô ngơ kinh ngụ ý khí tề cơ làn. Ngơ tê thơ y Mơ tê tỏa sát khí ngung tây mà thành hình ngơ nơ núi thành Khí tê cơ cơ ngơ bơ ọ Chơ nơ áp vô ngơ vơ nhiên đăng đơ ọ nhân phá nhiên đăng đơ ọ nhìn sơ tê tay mơ tê chủ ngơ chơ nơ lơ y ngơ nơ núi Tì bề theo vơ phía chu cơ mơ tê bu cơ Lơ y sơ nơ gơ nơ sơ y đinh nhơ cơ mơ tê chút Tay vơ chơ mơ tê cái Mơ tê bơ quan tải vô nhơ hình thành, tiên Quang lưu truy nơ, tê a ra ánh sáng lung linh, sơ cái kia quan tải sơ u có vơ hoi thánh khi tê, hôm nay tâm tình có chút hơn phi nơ lỏng sơ thơ tê sơ mơ tê thoáng tê tê cơ sơ u sơ nơ sơ y, bụ nơ khơ,